các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cười nhạo rất nhiều người có ý giải sai lệch kết quả bản thân đã gặp phải báo ứng mỗi một người chưa khai ngộ đều có thể là một vị phật trong tương lai một khi đã khai ngộ thì chính là giác giả ông há có thể cười nhạo giác giả được không đạo lý này tôi hiểu nhưng cái thói xấu xa bản tính kiêu ngạo dẫn dắt đã dước lấy không ít nghiệp chứng cho mình. hết thầy những gì sám hối trong một tháng gần đây chính là sám hối tội lỗi với những người mà tôi đã từng xem thường trước đây. thứ tư sau này nếu ông có gặp người khác, cho dù là các đấng tôn sư ngoại đạo đi nữa, thì cũng không nên so sánh rằng ai cao ai thấp. tại cõi người này có vô số bồ tát hóa thân dạy bảo người ta. ngoại đạo lẽ nào không có được Bồ Tát giáo hóa chăng? Không nên mang theo cái tâm phân biệt và thành kiến. Ông hãy một lòng lắng nghe, nhìn vào bên trong bản thân mình, trí huệ bên trong sẽ tự sinh ra, sinh mãi không n g ự c Bản thân tôi trước đây rất thích tranh luận, rất thích tranh đấu với người ta, lấy n g o ạ i bút làm vũ khí. Kết quả bản thân mắc phải ung thư vòm họng, ung thư thực quản. tội nghiệp quả thật là sâu nặng thầy. Miệng ông đang nói, còn nước mắt thì không ngừng rơi. Đó chính là những giọt nước mắt ân hận, giọt nước mắt thức tỉnh, cũng là những giọt nước mắt khuyên r ă n Ông nhìn tôi, đã nhớ chưa? Tôi nói nhớ rồi. Trong mười mấy năm nay, tôi cũng có một chút hư danh. Đôi lúc cũng có một số người tìm đến bái tôi làm thầy. tôi nhớ kỹ lời dạy của thiền sư trước giờ chưa từng nhận qua đ ồ đệ con người quỳ xuống dập đầu m á i lạy tôi tôi cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu bái lạy lại đây là những lời dạy bảo của thiền sư ấy một tháng sau ông nói tôi phải đi rồi vẫn là truyền sinh về vùng tây bắc vùng đó tuy nghèo nhưng con người thật thà chất phát gốc rễ của tâm linh phật đạo rất sâu, không giống như người Giang Nam dùng Phật đạo để kiếm tiền, cũng không giống như những người Đông Bắc thực chất bên trong muốn không hề tôn kính Phật. Tôi chuyển sinh vào vùng Tây Bắc, nếu như hai anh em chúng ta có duyên, 30 năm sau còn có thể gặp lại. Khi ấy ông là anh cả, tôi là em trai, ông cần phải giúp tôi đấy nhé. Chúng tôi đều cười. tôi nói tôi học thiện với ông không có thăng tiến ông đã từng đá tôi lúc đó cũng là lúc tôi phải đá lại ông rồi ông ấy nói nếu được thì hãy cứ đá mạnh một chút mong sao dưới một cú đá này tôi sẽ tỉnh tôi sẽ khai ngộ ngày lúc đó ông thật sự đã ra đi vào đúng cái ngày ông nhận định nhục thể được h ỏ a táng tôi lấy một chút cho cốt của ông mang theo lúc chuyển nhà. Có một năm tôi phát hiện cái cây mọc ngoài cửa sổ lại chính là cây hải đường, cây thu hải đường. Lúc này mới đột nhiên nhớ lại bài thơ trước lúc lâm chung của ông: Hải đường phong quá thiền hồn hương, m ê n h mông thanh thiên thị cố hương. Trở lại cầu đạo đạo còn đâu? An khang phúc thọ chẳng mong cầu. tôi bỗng nhiên ngộ ra, liền đem số cho cốt của ông r ả i xuống dưới cây hải đường bên ngoài cửa sổ. Trước đây chỗ đó vốn có cây thông trồng được hai năm, do công việc của tiểu khu nên đã rời chuyển cây thông đi chỗ khác trồng cây hải đường vào đó. được khoảng năm năm và o mùa hè, hải đường rậm lá có vô số ve sầu ca hát dưới tán lá. vào cuối thu, hải đường đỏ chói, tiếng ve kêu rừng hẳn. b n đêm lại yên ắng đến lạ thường, yên ắng đến nỗi khiến người ta cảm thấy không quen với những đêm không có tiếng ve sầu, tiếng ve ồn ào rừng muốn tĩnh, chim kêu đ ổ i núi càng âm u. Người ta thường coi phúc thọ, an khang, chết g i ả là năm cái phúc của đời người. Vị thiền sư đó không cầu năm điều phúc ấy của nhân gian mà chỉ cầu đại đạo. Ông ấy. hiển lộ ra điều thần kỳ khi đoán trước nơi ở sau này của tôi. Nghe